Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tinh thần dơ tay ra trước Toàn đổ vào phai người đối diện Nhưng Tú đã lùi lại phía sau Nhẹ nhàng lướt đi trong không khí Cái ráng vẻ thê thàm tiểu tùy ấy Khi đến giữa nhà thì được mảnh trăng lưỡi Liềm hắt sáng vào qua cửa sổ Chiếu rõ toàn bộ cơ thể Cũng như cái đầu đầy máu Làm cho phương bằng hoàng gần điên tắt thở Bởi lẽ tuy rằng từ cổ xuống Là cơ thể của Tú Nhưng cái mặt thì không Hay nói đúng ra nó đã bị bổ làm đôi, từng chứng như là một khúc cây bị người ta chém xuống từ trên cao, tách ra làm hai nửa. Máu từ trong cái đứt ấy chảy ra đầm đìa trên ngực trên bụng, hai mảnh của cái đầu vẫn đang cử động. Mỗi một con mắt lại nhìn sang một bên như một kẻ tật nguyền lắc mắt. Vết chém không sắc mà rõ ràng bị đổ làm nhiều nhất, cho nên phần bị thương nát bét để lộ ra cả mảng xương sọ trắng ngần vẫn dính thịt dính ra và mái tóc ướt đầm máu dính bếp vào hai bên mặt. Đầu tú lúc này không khác nào là một quyền sách dày bị mở rất làm đôi, nhưng mà ở giữa thì nhơ nhớp nhảy nhụa, những máu me và não tùy. Cây mũi của tú gần như là tách hết ra đến miệng, thì mới còn nguyên vẹn nhắc nhở cho Phương nhớ đến một cái chết kinh hoàng. Cô trắng váng lào đào lùi bước ra sau, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy đến với người chồng cũ. Trong giây phút bàng hoàng cô kinh hãi nhắm tiệt mắt lại, Trí mông cái không cảnh rùng rợn cái biến mất. Mà lúc sau cô mới dám mở mắt ra thì thấy dáng người quái dị kia không còn nữa. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực kêu lên thình thịch như trống dồn. Cô bàng hoàng nhìn quanh gian nhà mờ tối, chạy vội ra mép tường bật sáng ngọn đèn tuýp treo trên vách. Ánh sáng lạnh lùng nhàn nhạt chớp lên mấy cái rồi soi rọi cả gian nhà. Nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có gì khác lạ, nên nhà khô giáo không có một vết máu nào đọng lại. Phương Kinh Hoàng ngồi bệt xuống cái ghế mây kê sát vách, hơi thở dồn dập hỗn hển như người vừa chạy đua đường trường, từng chứng như sắp kiệt sức ngất đi. Cô chóng váng đưa tay lên vò tóc, không thể nào tự mình lý giải mọi biến cố hãi hùng vừa hiện ra trước mắt và dùng mình liên tưởng đến cái chết rùng rợn của người chồng cũ. Hoặc nếu thực sự không có gì xảy ra, thì có lẽ chính cô mới là người đang lâm vào hiểm cảnh, đã mắc phải một chứng bệnh tâm thần trầm trọng mà có khi phải vào trại thương điên để chạy chữa. Câ người trầm ngâm suy nghĩ một lúc mà đầu óc không thể viện dẫn được nguyên do nào hợp lẽ, thể đành mệt mỏi đứng dậy, thậm chí còn ám mảnh nặng nề cái đầu bị bổ đôi như là khúc củi, và hai con mắt đảo ngang đảo dọc của người trầm cũ. Phương lúc này biết mình cần nghỉ ngơi, dù rằng việc tự dỗ bản thân đi ngủ sau biến cố nặng nề thế này là không phải chuyện dễ. Lúc đứng dậy đi ngang qua chỗ bàn nãy, Cô trông thích trọng, một cảm giác ớn lạnh lại bùng lên, khiến Phương Hải Holm giảo bước đi nhanh vào trong gian phòng ngủ. Mặc kệ đèn sáng ngọn đèn tip nhưng nó vẫn giúp cô trấn tĩnh tinh thần và xua tan cái không gian âm u lạnh lẽo. Nhưng khi vừa mới ló mặt vào buồng, cô bất chợt giật mình khựng lại chết lặng. Bên cạnh cái giường của hai mẹ con Phương, một bóng người nhỏ bé đang đứng nấp trong góc tối, run rẩy bật ly tiếng khóc. "Mẹ ơi, bố về." Đồng chí công an nét mặt ủ rũ câu có gặp lại tập hồ sơ dày cộp ghi tên vụ án bằng những chữ cái in hoa và con số viết tắt rồi nâng cốc trẻo lãng đã thay đổi sang màu trắng, chép chép miệng nhưng gượng cười giở hỏi. "Chị bảo là chị nằm mơ thế chồng chị hiện về là sao?" Phương Dương như đã mất kiên nhẫn căng thẳng đáp lại giọng nói gần như quát. "Anh buồn cười nhỉ, tôi đã ghi lại hết trong bản tường trình rồi mà, tôi có ngủ đâu mà mơ?" chơi cho cháu đi nằm rồi rồi dậy lấy uống nước uống thì thích chồng cũ của tôi đứng lù lù sau lưng, máu me thì đầy người và nhất là cái đầu của chồng tôi thì bị bổ ra làm hai. Giọng nói quá lớn lại phơn lên nước mắt nước mũi của Phương, khiến mấy đồng chí công an khác phải giật mình quay lại. Hà Ngơ Mặt La nhìn nhau ngơ ngác, rồi trong phút chốc có cậu cảnh sát trẻ tuổi, trong mấy vòng ngày không nhịn được tự nhiên phá lên cười, là một anh lớn tuổi vừa lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà quả thật là câu chuyện Phương vừa kể thậm chí là từng chỉnh chi tiết trong tờ A4 đặt trên mặt bàn, nghe cực kỳ vô lý. Đội trưởng công an tiếp phương thậm chí còn liếc sang bên cạnh, nhìn xuống ngăn bản như để cố tránh không phải cười, vì tác phong công vụ không cho phép. Hắn giọng ho khan nhanh ngẩng đầu lên sửa hỏi. Đêm qua chỉ có uống rượu, uống bia hay là dùng cái chất kích thích nào không? Có lẽ là chúng tôi xin phép đưa chị đi thử máu để tìm ma túy đấy. Nói như vậy thôi, rồi chính người công an đó cũng không nhịn được nữa, lại cười phá lên, mặc kệ cho khuôn mặt thất xanh thất đỏ của Phương. Lần này thì Phương cáu lắm, cô đập bàn rồi gắt: "Thì nó hoàn toàn là sự thật, chính cháu bé con của tôi cũng bảo là bố nó hiện về." Anh công an, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net